Hello, xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Trí Ngoại Quý vị các bạn nghe xong truyện thứ 2, xin cho mình một like cũng như là bình luận cho comment chảm xúc Ok, Bây giờ xin phép chúng ta cùng vào tập truyện này hôm nay nha chút. Ừm. Ok. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghĩ đến mình mới tự do không bao lâu, thế mà gặp phải binh sĩ, cái đồng người vô cùng phi vấn. Nếu như gặp phải binh sĩ tầm thường thì nó cũng chấp nhận, ít nhất nó có thể bùng nổ một chút. Dù sao đối phương cũng không biết gì về nó. Nhưng đối mặt với hứa thanh, nó ngay cả nửa cách tọng lông cũng không dám dựng thẳng lên, chỉ có thể toàn lực bỏ chạy. Thực sự là nó đã bị hứa thanh giết chết không biết bao nhiêu lần mà trong lòng của nó cũng rõ ràng thủ đoạn hứa thanh tàn nhẫn cơ nào. Những thứ khác không nói, riêng chấn động thần quyền quanh toàn thân cũng đủ khiến nó hoảng sợ, còn có cái bóng đen thùn vẹ. Nhất là lúc trước đối phương mỗi ngày đều thức tỉnh, mỗi lần thức tỉnh đều một cước giẫm chết chính mình. Sau khi trải qua vô số lần, nó cũng đã tạo thành thói quen, sinh ra sợ hãi nồng đậm với hứa thanh. Giờ phút này trong khi run dày, nó cuộn đầu bỏ chạy nhanh nhất có thể, mà con sư tử đá ở phía trước lại càng là như vậy. Hứa thanh không nhanh không chậm, tiêu sái đuổi theo, lạnh lẽo nhìn đầu người và con sư tử đá bỏ chạy phía trước. Không có nhà tù 132 khu đinh ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này rất nhiều ký ức về khu đinh 132. hiện lên trong đầu. Nhất là hắn nghĩ tới việc tại sao mỗi lần mình đều phải bóp nát thể che. Những thể che hắn lấy ra từ nhà tù 132 khu sớm đã biến thành bất thường. Phía trên hội tụ lực lượng thần đinh, đồng thời cũng nhập vận khí quên lãng kia. Hỗn hợp cùng một chỗ, lần lượt trọng chất, sau đó bản chất những thể che kia hoàn toàn đã cải biến. Hắn qua mỗi lần thức tỉnh, ta đều nghĩ đến điểm này. Cho nên, muốn mượn sức mạnh của nhà tù 132 khu đình, sáng tạo một cái bảo vật đặc biệt. Trong lúc hứa thanh như có điều suy nghĩ, phía sau hắn liền biến ảo hiện giam, minh linh, huyết xí. Một cánh đập xuống, tốc độ hắn ấm ấm bộc phát, trực tiếp liền vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện bên cạnh cây đồng người. Tốc độ của hắn quá nhanh, cây đồng người chỉ cảm thấy mất hoa đen. Lớp mắt sau khi nhìn thấy hứa thanh đột nhiên xuất hiện, nó lập tức hét âm lên. Trong khi sợ hãi vô tật bộc phát, nó nhìn thấy hứa thanh rơi chân. À, lại là như vậy. Đồng người kêu rên, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt. Trong nháy mắt, tiếp theo phịch một tiếng. Chân phải hứa thanh hạ xuống, trực tiếp đạp tan vỡ cái đồng người. Sau đó mặt không cảm xúc nhìn sư tử đá ở đằng xa, nhàn nhạt mở miệng. Cút về đây. Sư tử đá ở đằng xa dừng lại, run rẩy kịch đẹp. Có lòng tiếp tục trốn nhưng không dám. Nhớ tới việc mình trải qua vô số lần bị đốt chết, cuối cùng ngoan ngoãn quay người, như tiểu cầu kêu kêu quay đuôi, nhảy nhảy đạp đạp trở về bên cạnh Hứa Thanh, phù phù một tiếng quỳ xuống. Hứa lạnh lùng quét mắt nhìn con sư tử bằng đá này, bất kể tương lai hay trong ký chậm rãi hiện lên, hay là trong những nội dung gò khắc được khắc từ trên những mảnh thẻ tre tàn phá, đều khiến hắn hiểu được Con sư tử đá này chính là phong thú của nhà tù 132 khu đình. Chẳng xác mà nói phong thú dưới trạng thái vận khí trấn áp mà bộ dáng chân chính của nó chính là sư tử đá không đầu này. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước cái lần đầu hắn nhìn thấy hứa thanh liền bay ra thái độ kêu hứa thanh đưa nó qua chỗ phong thú bởi vì nó muốn trở thành đầu của sư tử bằng đá. Giờ phút này Trong khi trong lòng hứa thanh đang suy nghĩ, những khối thịt nát của cái đầu ở dưới chân hắn nhanh chóng dùng hợp lại Cái đầu người rất nhanh đến khôi phục, sau khi xuất hiện, nó liền vội vàng mở miệng. <cười> ở chấn thủ đại nhân ta ta ta ta ta. Hứa thanh nhớt chân lần nữa hạ xuống, phịch một tiếng lại vỡn hát. Thân thể sư tử bằng đá run lên, càng dùng sức lắc lươi cây đuôi. Rất nhanh, đầu người lần nữa khôi phục kêu rên vô tận. Xong đời, xong đời. Không có nhà tù 132 khu định, quên lãng, tả, phanh, lại lần nữa vỡ ra. Cứ như vậy nửa canh giờ trôi qua, sau khi đạp vỡ 17, 18 lần, hứa thanh rời đi. Chỉ là sau khi rời khỏi, lần này hắn không đi bộ về phía trước, mà ngồi trên người sư tử bằng đá không đầu. Ve văn đồng hời, bị buộc chân đuôi con sư tử bằng đá. Theo bốn chân sư tử bằng đá đi về phía trước, hai chân sau của nó không ngừng đá vào đồng hời. Cái đầu người bi phẫn nhưng không dám nổi nên nổi giận với Hứa Thành. Vì vậy Điền không ngừng chửi mới sư tử bằng đá. Sau khi sư tử bằng đá nghe được, trong khi lắc đuôi, chân sau càng đá ác hơn. Hứa Thành vốn dự định giết chết hai phạm nhân nhà tù 132 khu đinh. Nhưng hiển nhiên, phạm nhân trong nhà tù 132 khu đinh bị giam giữ cùng chỗ với thần linh trong thời gian dài. giới sự ảnh hưởng nên lần lượt đã có được chút biến hóa kỳ dị cũng có thể nói là một loại nguyên rổ đặc thù đại giới là gì thì không biết nguyên rổ này khiến cho bọn nó mỗi lần tử vong đều rất nhanh phục sinh điểm này cũng giống như lúc hứa thanh trấn thủ nhà tù 132 khu đình mà nếu như giết không chết lại không thể thả chạy vậy thì hứa thanh dứt khoát đưa theo bọn chúng bên người chỉ là cảnh tượng một man này rất tà dị Tốc độ chạy của sư tử bằng đá không đầu rất nhanh, chân sau đá cũng rất mạnh. Cái đầu người bị buộc trên đuôi oa oa kêu gào mắng trời. Hứa thanh mặt không cảm xúc ngồi bên lưng sư tử bằng đá, thi thoảng dơ một ngón tay chỉ đường. Sư tử bằng đá liền chạy về bên đó. Cứ như vậy, vào lúc trời sắp sáng, chiêu hà trâu dần chứa vào trong mắt hứa thanh. Chiêu hà Châu Cái đầu người mặt mũi mầm dập phun ra một hòn đá cắn từ trên sư tử bằng đá. Ngần đầu nhìn qua triều Hà Châu phía trước, trừng mắt bỗng mở miệng. Đại nhân, đại nhân, ta muốn tố cáo. Ta tố cáo lão bất tử của đan thanh tộc kia, lão ở ngay trong triều Hà Châu, không chỉ có lão, cái ngón tay của thần linh nhà tù 132 khu đinh chúng ta cũng ở trong đó. Hứa thanh nhấn lông mi lên, quay đầu nhìn cái đầu người. Cái đầu vội vàng biểu cảm lịnh nọt trong ngữ khí mang theo chính nghĩa. Những tên phạm nhân này quả thực quá phận không hề có chút tâm ý cảm ơn nào. Hình ngục ti đối tốt với chúng ta như vậy, có ăn cậu uống, không những không giết chúng ta, còn cung cấp chúng ta nơi trú ngụ nơi tốt như thế đi đâu tìm được trong loại thế này cơ chứ. Nhưng bọn chúng nó thì sao? Thế mà vượt ngục. Đại nhân, thật ra trong khoảng thời gian ở bên ngoài, ta đặc biệt tưởng niệm sinh hoạt trong hình ngục ti. Mỗi lần nhớ lại trong lòng ta đều rất cảm khái, rất là hoài niệm. Thế nên, một Cái đầu đầy chính trực như ta đây phải đứng ra tố cáo bọn chúng. Đại nhân trên thực tế chính là lão bất tử đan thanh tộc, chính là lão dẫn đầu vật ngục. Hứa Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ nhìn về Triều Hà Châu. hắn thân là thư lệnh tuy tùng của công chủ. Đoạn thời gian trước, không chỉ nắm giữ tin tức chiến báo của toàn bộ phong hải quận, đồng thời cũng hiểu biết vô cùng kỹ càng về việc hình ngục ti tan vỡ vào hôm ấy. Hình ngục ti tan vỡ là bởi vì lực lượng trấn áp đột nhiên tiêu tán. Sau đó, kỹ của phân thân thần linh biến thành khí linh trong hình ngục ti thức tỉnh, cho nên liền lấy bùng nổ, ý đồ từ trạng thái tách rời chắp vá lại thành nguyên vẹn. Cũng may, lúc ấy cung chủ đang ngồi chấn giữ trong hình ngục ti. giới sự xuất thủ của cung chủ cùng với chấp sự và phó cung chủ chấp kiếm cung hiệp trợ, cuối cùng còn vận dụng lực lượng pháp bảo cấm kỵ của quạt đồ cuối cùng mới lại phong ấn đại não. Cùng với hơn phân nửa thân hình của phân thân thần Linh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục Nhưng mà trong quá trình này bởi vì quận trưởng tử vong Cùng với hình ngục ti đồng thời xuất hiện nổ tung Cho nên toàn bộ quận đô đại đoạn Vì vậy rất nhiều phạm nhân thừa cơ hội chạy trốn Bên trong cũng bao hàm một phần nhỏ thân thể của thần Linh phân thân Sau công tác thống kê có hai ngón tay cùng một con mắt biến mất không thấy Nhưng mà những bộ phận thân thể này vì lần trốn cũng đều bỏ ra đại giới, nhận lấy trọng thương. Trước hành động truy nã của chấp kiếm giả, bọn họ tìm được một ngón tay. Sau đó, dưới hai phó cung chủ ra tay đã bắt lại phòng ấn. Về phần một ngón tay cùng một toàn mắt còn lại thì không có bất luận manh mối gì. Không biết ẩn thân nơi nào. Thật ra truy nã thời gian lâu dài một chút cũng là có thể tìm được. Nhưng hiện giờ chiến tranh nguy cấp khiến cho chấp kiếm giả không có thời gian. Giáp phút này nghe thấy như vậy, nếu như cái đầu này nói thật, vậy thì ngón tay trong nhà tù 132 khu đình chính là trốn bên trong tiêu Hà Trùng. Lúc Hứa Thanh đang trầm ngâm trong lòng, cái đầu người nhanh chóng nháy mắt, mừng thầm trong lòng. Nó cảm thấy nếu Hứa Thanh đi tìm lão đầu Đan tộc, hoặc là Hứa Thanh bị lộng chết, mình liền được tự do, hoặc là Hứa Thanh cũng bắt giữ lão đầu đại. Như vậy thì thành viên của nhà tù 132 khu đình liền đoàn viên hơn phần nữa. Nói cái khác Khi nó nghĩ đến việc mình bị bắt mà những tên bạn tù khác của nhà tù 132 khu đinh vẫn đang tự do tự tại bên ngoài. Nó cảm thấy đặc biệt không công bằng. Nó muốn một người cũng không thể thiếu. Nghĩ tới đây, cái đầu tiếp tục nhanh chóng chuyển ra thông tin. Đại nhân, hôm ấy khi hình ngục tin nổ tung, lão bất tử đàn thanh tộc liền mang theo ngón tay thần linh cùng nhau chạy trốn. Hứa Thanh lạnh đùng quét mắt nhìn cái đầu nhàn nhạt mở miệng. Ta không thích nghe nói dối. Cái đầu run lên, vội vàng cải biên lời nói. À, là ngón tay thần linh, rõ ràng đã có ý thức độc lập bản thân. Lúc ấy không hề hưởng ứng những bộ phận khác của thần linh triệu hoán, mà mang theo lão đầu đan thanh tộc chạy trốn. Lúc ấy, ta và sư tử cũng không thể không đi theo. Với lại trên đường chạy trốn, ta nghe lão bất tử đan thanh tộc câu thông cùng ngón tay. tựa hồ là ngón tay muốn lão đầu vẽ cho nó một cái thân hình thần. Nhưng thân là thần linh. khác biệt cùng với bọn ta. Vì vậy, lão đầu nói bức vẽ này cần một chút sơn nước đặc thù mới có thể vẽ ra. Cho nên bọn họ liền đi tới triều Hà Châu, muốn tìm đến nơi di hài mặt trời vẫn lạc trong truyền thuyết. Lấy di hài kia, làm nước sơn để vẽ tranh. Lần này, cái đầu không dám giấu giếm. Nó biết rõ sự đáng sợ của hứa thanh nhất định phải tránh cho hắn hăng quá hóa dở. Nếu như đối phương cảm thấy mình nói dối, vậy người chịu tội chính là nó. Cho nên giờ phút này, nó không chút dấu giếm, nói ra toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn tin tức mà mình biết được. Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm, vỗ vỗ sư tử bằng đá đang hồi. Sư tử bằng đá vội vàng thi pháp, bốn phía nổi gió lên, tốc độ đè lên rất cao, phóng thẳng đến chiều Hà Châu. Theo bọn họ tới gần, tin tức càng kỹ về chiều Hà Châu lơ lửng trong đầu của hắn hiện ra. Triều Hà Châu không giống những châu khác trong phong hải quận. Nơi đây không có lục địa, chỉ có vô số hố sâu vô cùng khổng lồ, châm cứ gần như toàn bộ chính thành phạm vi Triều Hà Châu. Trong truyền thuyết, vào vô số năm trước, lúc nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời đến, sau khi mặt trời vẫn lạc, di hài của nó nện dưới đất liền tạo thành hố sâu kinh khủng này. Bởi vậy toàn bộ Triều Hà Châu thoạt nhìn chính là một đại uyên sâu không thấy đáy, vực sâu như biển. Bên dưới là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể thỉnh thoảng trông thấy chút ngọn núi sừng sứng trên uyên hải. Gần như 8 phần khu vực của những ngọn núi này đều bị chìm ngập bên trong uyên hải, chỉ lộ ra một phần đỉnh núi nhỏ. Dưới 5 tháng trôi qua, đã trở thành địa phương nghỉ đại của ngoại tộc cùng với nhân tộc trong triều Hà Châu. Địa chất của ngọn núi rất đặc thù, màu sắc đen nhánh ẩn chứa kết tinh. Nghe nói là năm đó sau khi mặt trời vẫn lạc, nhiệt độ cao từ mặt trời đã đốt cháy mặt đất nơi đây mà thành. Cũng chính là hình thành dạng mặt đất đặc biệt này khiến châu này thừa thái một loại tài điệu tên là vân mẫu thạch. Mà trong đông đảo ngọn núi bên trong Nguyên Hải, chính giữa chiêu Hà Châu, chỗ đó tồn tại một tòa cựu phong được gọi là chiêu Hà Sơn, đồng thời cũng là vị trí của chấp kiếm đình Triều Hà Châu. Trừ bên ngoài những thứ này, nếu so sánh với giới địa bốn phía, Thái Dương Phong bên trong Chiêu Hà Châu mãnh địệt hơn nhiều, thậm chí chỗ sâu trong châu còn quanh năm tồn tại Thái Dương Phong chưa bao giờ tiêu tán. Hết thải mọi thứ khiến cho Chiêu Hà Châu trở thành một châu không cách nào truyền tống, và lại phi hành cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, nhắm vào điểm này, vô số năm qua, nơi này điền mở ra một loại thuyền cỡ lớn chuyên môn đi lại trên huyền hải, chở các tu sĩ di chuyển. Đồng thời, cũng bởi vì pháp khí cỡ lớn này tồn tại, cho nên biên giới chiêu Hào Châu liền tồn tại từng cái bến cảng. Giờ phút này, Hứa Thanh đang đi đến một chỗ bến cảng cỡ trung, cải biến bộ ráng, khí tức cũng là như thế. Về phần sư tử bằng đá và đầu người, giữa ánh mắt của hắn thì cả hai đều nu thuận tự mình cải tạo biến hình. Mà bến cảng nơi xa, bộ ráng và kiến trúc cơ bản giống với thất huyết đồng. Dấu sao, cây mảnh, nguyên hải này... Từ trình độ nào đó mà nói cũng không khác gì với biển thơi. Thoạt nhìn màu sắc cũng là một tràng. Có thể nhìn thấy từ bến cảng lan tràng từng cây cầu dài thẳng tắp, xâm nhập với uyên hải đen ánh, tạo thành bến tàu. Nhưng bốn phía không có bất kỳ bến đỗ thuyền nào. Thế nhưng trên bến đỗ tàu có không ít tu sĩ đàng đợi. Bên trong những tu sĩ này rất ít nhân tộc, tuyệt đại đa số đều là dị tộc bộ rắn khác nhau. Theo hứa thanh tiêu sái tới gần, Thanh âm huyên náo hối hà cũng truyền vào trong tay của hắn. Hiện giờ Phong Hải quận nhìn thấy rất ít tu sĩ nhân tộc. Dưới chấp kém đình thống nhất hiệu lệnh từng Châu, tu sĩ nhân tộc phần lớn đã từng cái đi tới hai chiến trường Tây Bắc xa xa, chiến đấu thủ hộ Phong Hải quận. Đối với thế lực tông môn nhân tộc, không phải chỉ có linh tàng quy hư đi, mà ngoại trừ một chút hy vọng của tông môn đều đại, các tông môn hầu như đều xuất động toàn bộ lực lượng. Cho nên lúc này, bên trong tầm mắt của Hứa Thanh, hơn phân nửa người trên bến tảng Triều Hòa Châu đều là ngoại tộc. Ngày bình thường, những ngoại tộc này sinh hoạt trong phong hải quận, vô số năm qua đều được nhân tộc che chở trong trình độ nhất định. Tuy nhiên, việc che chở này không phải rất lớn, nhưng cuối cùng cũng không bị trục xuất khỏi quận, coi như cũng có nơi nghỉ chân. Nhưng nghĩ đến lúc chụp kiếp cung kêu gọi bọn họ phái cường giả trong tộc tham chiến, tầng tộc dùng đủ mọi cách cự tuyệt, Hứa Thanh đến lắc đầu. Mặc dù hắn có hiểu được cách nghĩ của những ngoại tộc này, biết rõ bọn họ cho rằng chiến tranh không liên quan với tộc bọn họ. Vô đoạn ai chấp chính phong hải quận, đối với bọn họ mà nói đều không khác nhau quá lớn. Nếu như thế, cần gì phải xuất lực? Đứng ở góc độ bọn họ có lẽ không sai, nhưng hứa thanh không phải thánh nhân đau buồn vì vạn tộc, mà lập trường của hắn khiến hắn không có bất cứ hào cảm nào với những thứ ngoại tộc này. Nhất là hứa thanh còn nhìn thấy yên miểu tộc bên trong những ngoại tộc này. Yên mèo tộc cũng không phải chỉ tồn tại trong sa mạc Trong nguyên hải Chiêu Hà Châu có sương mù, mà nơi tồn tại sương mù cũng rất thích hợp cho bộ tộc này ở lại. Thân thể bọn họ là sương mù tạo thành, cho nên trừ phi đặc biệt hiểu rõ, nếu không rất khó phân biệt, chia giới tính, cũng không nhìn ra được bộ dáng cụ thể bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn sương mù phiêu đắng bốn phía bên bến cảng, bay qua bay lại và xuyên thẳng qua, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Đồng thời, Còn có một loại con rối đặc thù màu đen xuất hiện bên trong Yên Miểu Tộc, ở trên tràn nhập rất nhiều khe hở, có thể để cho Yên Miểu Tộc ký sinh cùng với sử dụng. Hứa Thanh ngồi trên lưng ô quy tự nhiên cũng dẫn tới Yên Miểu Tộc dò xét, mà nhìn qua chỗ hứa Thanh cũng thấy có chút quỷ dị. Dẫu sao, hắn đang ngồi trên một con ô quy không đầu, và lại cái đuôi còn ký sinh một cái đằng hồ lớn trần quả đấm. Nhưng ở trong quần thể tu sĩ trên bến cảng này, nếu so sánh hắn với những dị tộc kỳ toái kia, Hứa Thanh nơi đây cũng không hề quá khác lạ. Thậm chí trong những dị tộc bên cạnh hắn còn có người ngồi trên thi hài. mà Hứa Thanh cũng tồn tại ác cảm rất sâu với yên miều tộc. Lúc bên trong sa mạc, thái độ của tộc này tràn đầy ác ý với hắn, và lại mảnh vỡ đại thế giới mà Sở Thiên Quân dùng để đánh một trận cùng hắn cũng do tộc này cho mượn. Sau đó hứa thanh tính thời gian một cái lúc hắn gặp sở thiên quần cách thời gian bước vào khu vực quận đô chỉ kém lộ trình một canh giờ. Một canh giờ này chính là bị yên miểu tộc kéo dài. Nhưng hắn biết Minh lần này là bí mật điều tra cho nên sau khi đỏ mắt nhìn qua điện đè xuống sát Ý không quan tâm tới nữa mà người ngồi trên đường ô quy do sư tử bằng đá biến thành lặng lẽ chờ đợi thuyền trên bến tàu. Rất nhanh sau khi những yên miểu tộc kia Tìm kiếm dò xét không có kết quả Cả đám liền bay nhanh đi rất xa Tiếp tục tìm kiếm ở mặt khác bến tàu Hứa Thành không quan tâm tới chúng nó đang tìm cái gì Nhưng sau khi đám yên biểu tộc rời đi Hắn liền nghe thấy không ít tu sĩ ngoại tộc trong bến tàu thấp giọng nghị luận Mẹ là chứ cái đám yên biểu tộc này đang tìm kiếm cái gì mấy ngày rồi Cũng không biết là cuối cùng đang tìm cái gì Nghe nói bọn họ không chỉ tìm trên bến cảng Còn tìm cả trên hải quyền nữa Đối ngoại, nó là tìm kiếm di hài mặt trời sau khi vẫn lạc tan vỡ trong toàn bộ Triều Hà Châu. Nhưng trong vô số năm tháng qua, di hài mặt trời sớm đã bị nhân tộc cùng với thế tộc quân khác tìm được và lấy đi. Nghìn năm chưa hề thấy ghi chép máu thì tan vỡ mới sinh ra phát hiện. Không phải đang tìm kiếm di hài mặt trời sớm tuyệt tích kia, tại sao lại cảm giác hình như bọn họ đang tìm kiếm và ngăn trở người muốn đi vào Triều Hà Châu? Hứa thanh như có điều suy nghĩ, ngẳng đầu két mắt nhìn yên miều tộc nơi xa. Cho đến một lúc lâu, dị tộc đợi thuyền bến tàu tăng thêm không ít. Rất xa bên trong sương mù trên uyên hải, bỗng truyền đến thanh âm dít gào. Dị tộc trên bến tàu nhau, nhau nhau nhìn lại. Theo thanh âm là từng trận gió âm lạnh ập đến. Bến tàu đón gió từ uyên hải thổi tới. Dần dần bên trong sương mù xuất hiện một chút thuyền lớn bộ rắn kỳ dị bay ra, chậm rái rõ ràng. Tạo hình của chúng nó chơi làm hai loại. Một loại thuyền tựa như chim yến, lớn nhỏ mấy ngàn trưởng, phần lưng được xây dựng các lâu các đẹp đẽ, sao ha, cũng không thiếu thị nữ mọc ra tai thỏ, tướng mạo từng người đều rất ngọt nhào, dáng người uyển truyền. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua, nhận ra đây chính là bộ tộc đinh thỏ. Tộc quần này rất lớn nhưng không có tộc địa của bản thân. Toàn bộ tộc nhân phân tán khắp mấy châu, phụ thuộc cương giả đại tộc để Sinh tồn. Về phần một loại thuyền lớn khác Có lẽ không nên xưng là thuyền, bởi chúng nó toạt nhìn càng giống như một cái lá cây cực lớn. Phía dưới mọc ra bốn cái cán dài nhỏ như là chân, xâm nhập đến dưới sương mù Yên hải. Những chiếc thuyền lá lớn này khoảng trăm trượng, chẳng những đơn giản hơn nhiều so với loại thuyền hình chim yến kia, số lượng cũng vượt xa, chiếm cứ khoảng 9 thành. Giờ phút này theo những con thuyền này đến, từng tu sĩ trên bến tàu cũng nhao nhao nhảy lên dựa theo nhu cầu khác biệt lựa chọn thuyền đớn đi đen. Hứa Thanh thấy có mấy tu sĩ trấn độc Nguyên Anh trong này đi tới chiếc thuyền hình chim yến kia mà những người còn lại đều đi tới thuyền hình lá cây, đáy lòng hắn điền hiểu rõ. Hai loại thuyền này đã chuẩn bị cho tu vi khác biệt. Vì vậy, sau khi quan sát một chút, hắn đã tìm được một chiếc thuyền hình lá cây, đi đến Thanh Vụ Sơn, đạp đi đến. Thanh Vụ Sơn thuộc về khu vực trung tâm Triều Hà Châu, cách Triều Hà Sơn không phải rất xa. Hứa Thanh cảm thấy nếu như trực tiếp đến Triều Hà Sơn thì có chút ít không ổn. Nếu đã là bí mật điều tra, vậy thì hắn dự tính đi đến Thanh Vụ Sơn trước, sau đó dựa vào tu vi bản thân vượt qua khoảng cách đi đến Triều Hà Sơn. Mặc dù Hứa Thanh cảm thấy mình không cách nào dựa vào tu vi bản thân để việt biển đường dài, nhưng nếu trong thời gian ngắn phán đoán của riêng hắn hẳn là cũng được. Giờ phút này sau khi bước lên thuyền lá, Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua bốn phía. Chiếc thuyền lá này cực kỳ đơn giản. Không có bất cứ kiến trúc gì, cũng không có thịt nữ, chỉ có mấy người đeo mặt nạ quỷ mặc áo xanh lục ngồi khoanh chân ở phía trước nhất, chịu trách nhiệm lái thuyền. Về phần tu sĩ lên thuyền, số lượng khoảng hơn 30 người. Ngoại trừ có 7-8 vị ngồi cùng một chỗ, những người khác đều đã độc hành, riêng mình tản ra. Phạm vi trăm trượng, dung nạp những người bọn họ coi như cũng rất rộng rãi. Hứa Thanh tìm một nơi hẻo lánh quanh chân ngồi xuống, sau đó chú ý đến trên người ba tu sĩ áo xanh lục xa xa kia. Hắn hiểu rất rõ về Triều Hà Châu, phần lớn hiểu biết thông qua hồ sơ chấp kiếm giả. Ví dụ như thế lực chịu trách nhiệm lái thuyền ở đây, chính là Thự Quang mình. Thương Minh. Thương Minh này do rất nhiều thế lực Triều Hà Châu tạo thành, bên trong tự nhiên cũng có chấp kiếm đỉnh. Dẫu sao Triều Hà Châu đặc thù khiến cho thuyền nơi đây kiếm được lợi ích cực lớn. Quần áo của thự quang thương minh chính là loại áo xanh đục này. Sau khi quan sát cẩn thận, ánh mắt hứa thanh đảo qua những tu sĩ khác trên thuyền lá, lúc này mới nhắm mắt và lạc đái đả tỏa. Không lâu sau, khoảng thời gian một nén nhang, bộ phận thuyền lớn trên bến tảng bắt đầu lên đường. Chiếc thuyền lá hứa thanh ngồi chính là chiếc thứ nhất. Sau khi bọn hắn giao nộp phí tồn, theo lá cây chấn động, bốn cái chân mảnh khẳng phía dưới chậm rãi bước đi về phía trước. Gió lớn thổi tới, không có bất cứ ngăn cản nào Trực tiếp liền thổi vào trên thân mọi người Trên phiến lá Theo thuyền lá không ngừng tiến về phía trước Dần dần rời xa bến tàu Gió thổi tới cũng càng lúc càng lớn hơn Lúc này bỗng có một màng hào quang mỏng manh Từ trên phiến lá tràn ra Bao phủ bốn phía Khiến cho những cơn gió bị ngăn tách ở bên ngoài Nhưng cảm giác lắc lư đai động này Càng lúc càng mãnh điệt hơn Hứa thanh không có quan tâm tới những thứ này Nhắm mắt nhỉ ngơi Cứ như vậy ba ngày trôi qua Trong ba ngày này Hứa Thanh thi thoảng mở mắt ra Nhìn ra bốn phương Trong tầm mắt đều là uyên hải vô tận Khí thức âm lánh tràn nhập thiên địa Đồng thời cũng có một chút tồn tại kỳ dị Xuất hiện bên trong uyên hải Ví dụ như kình ngư mọc ra cánh Ví dụ như vô số đèn lồng màu đỏ bay múa Lại ví dụ như con rơi thân thể khổng lồ Mọc ra hai đầu Nhưng những thứ dị thú này hiển nhiên Chúng có ước định cùng với thự quang thương mình, mặc dù hiện ra khắp bốn phía, nhưng cũng không phát động công kích với thuyền lá. Trừ bên ngoài những thứ này ra, Hứa Thanh còn nhìn thấy dưới một cỗ uyên hải tương đối thấp, có một đóa hoa khổng lồ tới ngàn trượng đang nở rộ. Đóa hoa màu đỏ hiện ra rất rõ ràng bên dưới uyên hải, còn có từng nhị hoa từ trong bông hoa bay đen trôi lơ lửng phía trên uyên hải, tràn nhập bát phương. Sự xuất hiện của bọn nó cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ dị tộc trên thuyền chú ý, biểu cảm nhau nhau xuất hiện cổ quái. Bởi vì những nhị hoa chọc tròn kia cuối cùng thế mà trở thành những giống cái của các tộc quần khác biệt, thậm chí hứa thanh còn nhìn thấy cả nhân tộc. dáng vẻ các nàng thuyết tha mềm mại, phù hợp thẩm mỹ của tuần tộc, trên người không có chút quần áo che lấp, sau khi xuất hiện liền bay ra tư thế phóng đáng, liên tiếp vẫy tay về chúng tu sĩ trên thuyền lá. Đại nhân, vận khí chúng ta không tệ nhà. Hứa Thanh ở phía trước nhìn về những nhị hoa, bên tai truyền tới giọng nói của đồng hồ ở trên đuôi của Âu Quy. Cái đồng hồ này là do đầu người biến thành, giờ phút này trên con mắt lộ ra si mê bên ngoài. Đây là hoan hỷ hoa, cũng là đó hoa ta thích nhất năm đó. Hứa Thanh nhíu mày, hắn không biết về loại hoa này. Hoan hỷ hoa là một loại thực quỷ đặc thù bên trong chiêu Hà Châu. Lúc loại thực quỷ nay nở rộ, nhị hoa sẽ biến nào thành bộ dáng nữ tử, các tộc bầy khác biệt, mị hoặc những người qua đường. Một khi bị các nàng mị hoặc thành công, liền sẽ kéo xuống dưới đáy uyên hải, hút thành thay khô. tu sĩ trúc cơ tầm thường chỉ mất 3 đến 5 hô hấp đền không còn gì, kim nan có thể lâu một chút, nhưng cũng không kiên trì được quá lâu. Chỉ có hạng người thiên phú dị bẩm như ta, năm đó có thể đảo điên trong đó, chân chính thưởng thức cực lạc vô thượng mà hoan hỷ hoa mang đến. Cái đầu thì tháo nói nhỏ, trong mắt lộ ra hồi ức. Cũng bởi như vậy mà ngươi không còn thân thể nữa đúng không? Đáp lại cái đầu không phải hứa thanh, mà là con ô quy dưới người hắn. Cái đầu trừng mắt, vừa muốn mở miệng, hứa thanh bỗng truyền ra giọng nói trầm thấp. Chầm miệng. Ô quy về nàng hồ lập tức không truyền ra thanh âm gì nữa. Hứa thanh khoanh chân đà tọa, tàn ra cảm giác. Tràn nhập tới 78 dị tộc hội tụ phía xa. Vừa nãy loan thoáng nghe thấy bọn họ hình như đang đảm luận về chấp kiếm đình Giờ phút này sau khi lưu ý, thanh âm bên đó cũng dần trở nên rõ ràng. Đúng là loại thế. Nghe nói chỉ khi nào nhân số tộc quần trong chiêu hòa châu giảm bớt trên phạm vi đớn, loại kỹ thuật tà ác như hoan hỷ hoa này mới có thể nở rộ. Lần này nhân tộc lành ý giữ nhiều, chấp kiếm cung cũng nguy trong sớm tối rồi. Các người nghe nói chờ hình như có không ít tộc quần cùng với tán tu hung ác, Tàn bạo đang muốn đánh chủ ý tới chấp kiếm đỉnh trên Chiêu Hà Sơn. Ta cũng mờ hồ nghe thấy hình như có người nào đó hiệu triệu tán tu các tộc cùng với đám đạo tặc và hùng đồ gần đây muốn đánh lên Chiêu Hà Sơn chấp kiếm đỉnh. Mưa gió bão bùng, những ngày ta cũng xác định thấy được rất nhiều gương mặt lạ hoắc. Có lẽ không phải tu sĩ bản thổ Chiêu Hà Châu. Việc này không liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta nhanh chóng quay về trong tộc. Nhân tộc chết sống, chúng ta không quản được Nếu cuối cùng nhân tộc bị thua Vậy chúng ta chưa hẳn là không thể đi kiếm một trán canh Không sai Nghe nói chấp kiếm đỉnh rất giàu có Hứa thanh nghe đến đó thì chân mày hơi nhú lại Ngay khi trong mắt lộ ra một tiền lạnh ý Thần sắc của hắn bỗng nhiên biến động ngẩn đầu Nhìn sương mù phía trên uyên hải xa xa Bên trong sương mù mơ hồ Có 7-8 con rối màu đen cao 10 trượng xuất hiện Chúng nó đi trên biên hải, trong mắt lộ ra tia sáng màu đỏ, mang theo vẻ bất thiện nhìn về chiếc thuyền lá. Chính là yên miểu tộc. Trong mắt hứa thanh chật lé ra một tia hàn mang, sau đó lập tức trôi qua. Nhìn về những yên miểu tộc và con rối màu đen đang tiến tới gần, phán đoán tu vi cùng chiến lược của chúng. Theo chúng tới gần, có thể thấy được từng sợi sương mù trong khai hở trên người những con rối màu đen trôi ra, biến ảo ra bên ngoài, trở thành từng đạo thân ảnh mơ hồ. Nhìn kỹ chiếc thuyền lá, đồng thời những thứ sương mù này cũng dần lớn tiêu tán, vần quanh bốn phía thuyền đá. Mà 78 con rối màu đen cực lớn giờ phút này cũng đứng sừng sững phía trước con thuyền lá, ngăn cản đường đi. Bốn đầu chân bên dưới thuyền lá khẽ run, không dám tái cử động. Tâm thần tu sĩ trên thuyền lá nhao nhao chấn động, rõ ràng có thể thấy rất nhiều người đều lộ vẻ cảnh giác và đề phòng. Lúc này, ba tu sĩ áo lục đeo mặt nạ quỷ nhanh chóng đứng lên. Nhìn tới Yên miểu tộc Một vị trong đó chắp tay chầm chọc mở miệng Không biết trừ vị đạo hữu Yên miểu tộc tới đây Có chuyện gì Đối với câu hỏi của vị đạo sĩ áo lục Đám Yên miểu tộc vân quanh tuyển lá Không cho bất luận câu trả lời nào Chúng nó bỏ qua lớp phòng hộ tuyển lá Ngay lập tức tầm thấu vào trong Lao tới bên cạnh những tu sĩ trên tuyển lá Trong lúc các tu sĩ nhào nhào biến sắc, cũng có vài thân ảnh xương khói mờ mịt bay về phía hứa thanh, vờn vài vòng bên cạnh hắn, trong sương mù độ ra gương mặt dữ thật, không ngừng thẩm tra. Cho đến một lúc lâu sau, những tên yên miểu tộc này nhanh chóng rời cổ tuyển lá, tiến về phía con dối chính giữa phía trước, quỳ bái xuống. Đại nhân, trong 35 tu sĩ này, trên người 6 tên có mùi vị không đúng. Trong giọng nói ông ông của thân ảnh yêu miểu tộc bên trong sương mù truyền ra, thần sắc từng tên tu sĩ trên viên lá lần nữa biến hóa. Nhưng không chờ bọn họ có hành động. Một khắc sau, trong mắt, con rối phía trước liền lộ ra ánh sáng màu đỏ, nhất là con dối ở giữa. Ánh sáng rõ ràng là siêu việt hơn những con rối khác, khiến cho toàn bộ chức thuyền lá đều bị chiếu dọi thành một mảng huyết sắc. Dệt. Giọng nói lạnh như băng lập tức truyền ra từ trong miệng con dối, Những thân ảnh yên biểu tộc quỳ bái phía trước cũng nhanh chóng bay đến không trung, hội tụ thành 6 gương mặt cực lớn mang theo dữ tận, nhanh chóng hướng về trước thuyền đá. Lực lượng có thể so với kim đan mở ra 6 tòa thiên cung cũng bộc phát ra từ trên 6 gương mặt. Loại kim đan cao cung này, vô luận ở thời điểm nào cũng đều là lực lượng trung kiên của các tộc, lại càng không cần phải nói tới bây giờ, khi mà toàn bộ đất điền trong phong hải quận không còn linh tàng quy hưu. Vừa lúc này, Nguyên Anh thân là chiến lực cao nhất, bên trong chiến loạn thường thường đều sẽ ở lại trấn tộc, cho nên Kim Đan táo Cung đã là chiến lực rất mạnh. Trong chốc lát, sáu gương mặt kia đền nhảy vào bên trong tuyển đá bay thẳng đến sáu tu sĩ, trong đó có ba vị độc hành, còn có hai vị độc quân tụ chung một chỗ, cuối cùng lại là một vị thương minh mặc áo lục. Thanh âm nổ vang đập tức bộc phát, dù sáu vị này ra tay chống cự, nhưng dưới con rối màu đen... Chiếu sáng ánh mắt đỏ xuống, bọn họ rõ ràng nhận phải ảnh hưởng, bị sáu gương mặt yên miểu tộc trực tiếp cắn nuốt 5 vị. Còn có một vị chạy ra ngoài, thần sắc mang theo ngạc nhiên, nhưng không đợi gá bỏ chạy, con rối ở giữa bỗng nhiên mơ hồ, trực tiếp đuổi theo. Một trường đe xuống khiến bát phương dung động lắc lư tu sĩ bỏ chạy kia phát ra tiếng kêu rên thê đương thảm thiết, thân thể tan vỡ, chia 5 xẻ bày. Giả Anh Hứa thanh những nhìn một màn này như có điều suy nghĩ. Hắn đoán được, sáu khuôn mặt yên biểu tộc kia cũng không phải một thân thể, mà là một đám tộc nhân yên biểu tộc tạo thành. Về phần bảy con dối, ngoại trừ một con ở giữa của chiến lực giả anh, những con khác đại khái đều có chiến lực khoảng 78 tám cung. Loại lực lượng trình độ này không khác gì một đội hắc y vệ của thánh đàn tộc. Hắn là tinh nguyện của yên biểu tộc. Hứa thanh đè xuống sát ý, hắn không muốn vừa đến đây điện bọc độ, vì vậy yên lặng ngồi đó, nhưng mà độc cấm đã được hắn tràn ra bốn phía từ sớm, tùy thời có thể bọc phát. Mà ngay khi hứa thanh chuẩn bị tiếp tục ẩn nấp, sáu gương mặt yên màu tộc trôi lơi lửng trên không trung lần nữa quét về mọi người trên chiếc thuyền lá. Những tu sĩ còn lại trên chiếc thuyền lá hô hấp dồn dập vô cùng kinh sợ, mà hai vị tu sĩ áo đục của thự quan thương minh càng là như vậy. Bọn họ trơ mắt nhìn đồng bạn bị chém giết, giờ phút này trong mắt lộ tức giận, nhưng không dám mở miệng nói thêm gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đại nhân, pháp khí nhắc nhở vẫn không hề yếu bớt, nơi đây còn có dị thường. Giữa không chung, sáu gương mặt truyền ra giọng nói, con rối cô chết lực giả anh trầm mặc mấy hơi thở, sau đó liền nhạt nhạt mở miệng. Vậy giết toàn bộ. Toàn mạnh. Chúng tu trên chiếc thuyền lá nghe thế, thần sắc toàn toàn đại biến, lập tức riêng phần mình lao ra khắp bốn phía, hai người áo lục kia cũng là như thế lập tức rút lui, mắt thấy sẽ bỏ chạy. Nhưng vẫn chậm, tộc nhân yên mầu tộc tạo thành 6 quân mặt nhoáng một cái, hóa thành 12 phần, mỗi phần đều có một phần trấn lực nam cung, đuổi theo đám tu sĩ bỏ chạy, đồng thời ngoại trừ con rối giả anh, 6 con rối khác cũng nhoáng một cái bay ra, lao thẳng đến phía chúng tu. Lại con rối có trấn lực 78 Tà Thiên Cung, giết chóc những tu sĩ phân ra tứ phía này rất dễ dàng. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phía chuyển đến. Cái sát thủ về Hứa Thanh là một trong 12 gương mặt yên miểu tộc. Gương mặt này do rất nhiều tộc nhân yên miểu tộc hội tụ tạo thành. Bộ dáng toạt nhìn tương tự nhân tộc, trong lúc mơ hồ, dường như có bộ dáng của một nữ tử trung niên. Sau khi tới trước mặt Hứa Thanh, liền mở ra cái miệng rộng giữ tợ nuốt tới. Còn có rất nhiều sương mù tản ra bên ngoài, hình thành từng cánh tay bấm niệm pháp quyết, thi pháp về hứa thành Hứa thanh mặt không cảm xúc lạnh lẽo nhìn cơ mặt bay đến. Một cái chớp mắt khi hắn nhìn tới, thân hình của gương mặt kia đột nhiên run lên, tiếp theo điền phát ra tiếng kêu thê đương, thảm thiết. Mặc dù thân hình do sương mù hình thành nhưng vẫn không tránh thoát được lực lượng của độc cấm. Nháy mắt bắt đầu tiêu tán, thật giống như bị ăn mòn vậy. Gương mặt này hoảng sợ, cấp tốc rút lui, thậm chí còn tự động tan vỡ hóa thành rất nhiều đoàn sương mù tản ra phía ngoài. Ý độ triệt tiêu độc cấm, nhưng vẫn không có hiệu quả gì như cũ, vẫn bị chất độc kịch liệt ăn mòn. Theo tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng thê đường. Chỉ trong chớp mắt liền tan thành mây khói, thần hình câu dệt. Trong chiến trường, một màn này lập tức liền dẫn tới toàn bộ yên biểu tộc kinh sợ. Có hai con dối nhanh chóng bay đến, ra tay về hứa thành Hứa Thanh hơi nhú chân mày, nhiệm vụ hắn là bí mật điều tra, cho nên ngay từ đầu đã không có ý định ra tay. Bây giờ nếu như đã động thủ, dựa theo tính cách của hắn chỉ có thể giết toàn bộ. Nếu như không ai biết, như vậy vẫn là bí mật điều tra. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ngáng một cái điển biến mất lấy ra dao găm. Hai con dối vừa mới đến, vồ hụt thân thể chấn động, biết được không ổn, vừa muốn né tránh... Nhưng thân ảnh hứa thanh đã như quỷ mị, im hơi lặng tiếng liền xuất hiện sau đưng một con rối, dao găm cắt thẳng một đường qua cổ. Còn đó, lực lượng tu vi quảng bạo bộc phát bên trong. Trong thời gian ngắn thân thể con rối run dày, quanh một tiếng tan vỡ trên năm chạy bày. Từ bên trong con rối bay ra một đoàn sương mù màu xám, muốn bỏ chạy. Nhưng anh tử đã không một tiếng động, xuất hiện một hơi nuốt xuống. Ta muốn sống! Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thân thể xông lên trực tiếp đấm vào trên một con rối khác. Con rối kia tương tự run dày nổ tung, sơ bù màu xám bên trong không cách nào bỏ chạy, bị lão tổ Kim Cương Tông toàn thân bộc phát lôi quang bảo phủ. Tất cả nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Thời gian một cái nháy mắt, hai con rối cùng một gương mặt tiêu tán. Việc này đập tức khiến cho thần sắc của những yên biểu tộc khác vừa giết chóc xong tu sĩ ở bốn phía, toàn bộ biến sắc. Nhất là con dối giả anh, ánh sáng màu đỏ trong mắt gã càng mãnh điệt. Vừa muốn hạ đệnh nhưng lúc này những tộc nhân hình thành gương mặt bốn phía quanh nó bỗng truyền ra từng tiếng kêu thê đường thảm thiết. 11 gương mặt tất cả đều phát ra thanh âm cực kỳ bi thảm thê đường. Thân thể ấm ấm nổ tung, tự động tan vỡ, không ngừng bị ăn mòn. Yên miều tộc bên trong lộ ra vẻ đau khổ, hoảng sợ kêu rên, phân tách tứ tán. Nhưng không có bất cứ tác dụng nào. Dùng mắt thường có thể thấy được thân thể sương mù của chúng đã mất đi sinh cơ, trở thành đám khói tàn vế. Người! Thân thể con rối giả anh run lên, quay đầu điền chạy. Bốn bộ con rối khác bên cạnh cũng đều hãi hùng kiếp vía, nháy mắt bỏ chạy theo. Nhưng, đã chậm. Thân thể hứa thanh mắc một cái, tốc độ kinh người, liền lập tức xuất hiện trước mặt con rối giả anh. Nguyên anh thực sự hắn cũng có thể giết, thế nên càng không cần nói tới cảnh dối giả anh. Tám tà thiên cung trong cơ thể hứa thành bộc phát, lực lượng độc cấm trả nhập. Mặc dù lực lượng tử nguyệt không tản ra ngoài, nhưng sau khi hội tụ về ngón tay phối hợp hứa thanh ra tay, trực tiếp liền nổ tung trên người con dối giả anh. Toàn thân con rối rung động lắc lư, ảnh tử đã đến và lập tức bao phủ hứa thanh. Chỉ trong chốc lát, lực lượng thân thể của hứa thanh liền siêu việt mời cung. Loại thân thể cực hạn này coi như Nguyên Anh Sơ Kỳ sau khi thừa nhận cũng phải bị thương ma giả anh Hứa thanh một quyền đánh xuống, con dối giả anh điền lập tức tan vỡ, nổ tung. Tay phải hứa thanh xâm nhập vào trong cơ thể con rối cầm ra một đoàn sương mù màu trắng. Đoàn sương mù này cấp tốc vạn vẹo huyện hóa ra một gương mặt thiếu nữ, lộ ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi, vừa muốn mở miệng liền bị hứa thanh hung hăng bóp, trực tiếp hỏng mất non nửa, đã hôn mê. Làm xong những thứ này, hứa thanh quay đầu chú ý đến bốn bộ con rối sau cùng. Bây giờ chúng nó cũng đều chật vật. bị ảnh tử cùng lão tổ Kim Quang Tông và vài cái đầu cùng với sư tử bằng đá kiềm chế. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đi đến. Dưới hắn ra tay, bốn bộ con rối hoàn toàn tan vỡ. Thân hình sơn mùm màu xám bên trong cũng khó, có thể chạy trốn. Toàn bộ đều bị bắt giữ. Sợ dĩ không giết là bởi Hứa Thanh dự định hỏi một chút tình huống. Hắn mới biết đối phương đến cùng đang tìm kiếm cái gì, lại làm cách nào phát hiện ra dị thường. Chuyện này từ lúc Hứa Thanh đi tới bến cảng, Đã cảm thấy không bình thường Yên mẹo tộc các ngươi đang tìm cái gì Hứa thanh quanh chân ngồi trên thuyền lá Cầm một đoàn sương mù màu xám trong tay Bình tĩnh mở miệng chiếc thuyền lá phía dưới hiển nhiên Là vật toàn sống Giờ phút này đang run dày Về phần đoàn sương mù màu xám trong tay Hứa thanh Lúc này nó nhanh chóng mặn vẹo Huyện hóa ra một cương mặt Gắt cao nhìn chăm chăm Hứa thanh Không nói một lời Hứa thanh không đủ thời gian để nói nhảm cùng nó trong cơ thể tràn tràn độc cấm, gương mặt sương mù này đột tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương, thanh âm vặn vẹo khiến cho những yên miểu tộc khác bị Hứa Thành bắt giữ ở bốn phía càng lúc càng run rẩy. Cho đến một lát sau, gương mặt mù thân hình co giật, Hứa Thành yên miểu tộc thứ hai bình tĩnh hỏi vấn đề tương tự. Đối phương dò dự, Hứa Thành hất lên nếm ảnh tử. Ăn. Ảnh tử hưng phấn mở cái miệng rộng ra, hung hăng nuốt một cái. Còn chú ý phát ra tiếng hàm răng ma sát chói tai, nương theo nó nhấm nuốt trùng thanh âm thê thảm của tên yên miểu tộc kia. Lúc này, ánh mắt những tên yên miểu tộc khác nhìn Hứa Thanh như nhìn giem vương dưới hoàng tuyền. Hứa Thanh mặt không cảm xúc chụp tới tên yên miểu tộc thứ ba, lần này không đợi hắn mở miệng, đoàn yên miểu tộc màu xám liền vội vàng lại nhập vụ cao tầng trong tộc ngắn ngủ, kêu chúng ta tìm tòi trong mài tiêu Hòa Châu, khi tìm thấy người có phản ứng dị thường liền chém giết. Trong khoảng thời gian này, không cho phép những người này tiến gần chỗ sâu trong triều Hà Châu. Mà phương pháp dò xét những dị thường của chúng ta là khí tức. Chúng ta có thể ngửi thấy được khí tức khuyết mạnh trên thân nhân tộc, dù chỉ có một chút chúng ta có thể ngửi được. Hứa thanh khẽ giật mình, sư tử bằng đá cùng cái đầu bên cạnh, còn tổ lão tổ Kim Cương Tông đều theo bản năng nhìn hứa thành Bọn họ lúc trước nhớ ký yên bầu tộc hình như không lập tức ngửi thấy được hứa thành Hứa Thanh như có điều suy nghĩ lại tra hỏi mấy cái yên miều tộc màu xám khác. Đáp án được đều giống như vậy. Đều chỉ là biết nhiệm vụ cao tầng trong tộc truyền đạt. Về văn tại sao như vậy thì không biết. Dù Hứa Thanh ra tay hành hạ, đáp án cũng là như thế. Vì vậy Hứa Thanh nhìn tên yên miều tộc cuối cùng chính là thiếu nữ xương trắng bên trong con rối giả anh. Giờ phút này thiếu nữ đã thức tỉnh. Sau khi bị ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, liền run dày mở mắt. Thông tin ta biết cũng chỉ có như vậy. Hứa Thanh vung tay vừa muốn ném cho lão tổ Kim Cương Tông tra hỏi, nhưng ảnh tử bên cạnh nhanh chóng lộ dòng một tụ khát vọng. Hình như đang nói Hứa Thanh, nó cũng làm được. Vì vậy Hứa Thanh suy nghĩ một chút ném cho ảnh tử. Tra hỏi. Anh tử phấn khởi trong khi tâm thần lão tổ Kim Cương Tông chấn động, cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh địch. Nó mở cái miệng rộng nuốt thiếu nữ xương trắng xuống. Không biết nó triển khai hành hạ thế nào. Nhưng chỉ trong thời gian nửa nén hương, lúc ảnh tử lại phun ra thiếu nữ xương trắng, trong mắt nữ tử yên miểu tộc này lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có, thậm chí thần trí có chút mơ hồ, thân hình xương mù kịch điệt run dày, trong miệng càng rồn dập, phát ra thanh âm thề thảm. Ta nói, ta nói, diêu hầu nhân tộc, tới tìm tộc của ta, ủy thác tộc ta. Thiếu nữ xương mù vừa nói đến đây, hình như đã dẫn phát chấm chế gì đó trong thân thể. Không đợi à nói xong oanh một tiếng Hồn sương mù tan vỡ nổ tung, thần hình câu diệt trở thành cho bụi tiêu tán ra bốn phương. Hứa thanh nghe vậy trong lòng liền dâng lên gợn sóng cực lớn. Cho đến hơn mười hơi thở sau, hắn bình phục nỗi lòng, nhìn qua thiếu nũ nơi sương mù tiêu tán, trong mắt lộ ra trầm tư. diêu hầu Một lát sau, hứa thanh dành việc này xuống đáy lòng, vỗ vỗ chức thiền lá dưới chân. Đi tới chiều Hà sơn, thời gian ta đang gấp. Chiếc thuyền lá run đen, bốn chân mảnh khảnh run dày đi thẳng về phía trước. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Quang âm trí ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye!